các bạn đang nghe tại đọc audio.net ai ở đây cũng biết cậu nên nghe kêu là tụ lại ngay cậu kêu họ đốt đuốc theo cậu đuổi theo chị dâu họ chạy theo ầm ầm mà mới một lát đã mất dấu ai cũng thở hồng ngọc mà đuổi không kịp cô cậu kêu chia ra tìm còn miêu tả cô mặc đồ trắng tóc dài các thứ khoảng hơn giờ sau thì mọi người vạch kết mấy đám cỏ rừng ra mà vẫn không tìm được đến khi có người chạy lại hớt thải nói mộ cô hoa ra mộ cô hoa nói rồi cậu liền hô lớn nó ở đâu sau đó mọi người chạy theo người đó đến giữa đồng thấy cô đang hì hục bới cái quan tài lên bùn lầy dính đầy ở trên mặt cô người như là mất hồn vậy bới như điên mặt mũi thì lạnh tanh thanh niên trai tráng còn không dám lại gần cậu bước lại ngay đỡ cô lên cô liền nói Tôi cho cậu xem gương mặt xinh đẹp của tôi. Tôi cho cậu xem tôi rất là đẹp. Nói rồi cô bấu vào cổ áo của cậu rồi nghiến răng. Máu từ miệng trào ra. Cô run lầy bẩy trong vòng tay của cậu. Kêu thề lang nhanh lên. Cô trợn mắt lên rồi dễ dụa một hồi. Cậu tuy chưa bao giờ thích cảnh tượng này. Mắt của cô trợn lên hết cỡ. Cậu quay qua tấm ảnh để trên bia mộ của cu hoa rồi chợt lạnh sống lưng. Cậu bé cô lên rồi chạy một mạch về nhà. Cậu chạy như là điên như là dại. dọc đường cô cứ trợn mắt lên, co giật rồi cười như là dầm rú. Cậu thầm nghĩ đây chính là cái mà người ta hay gọi là mãi nhập sóc. Phải tới khi cậu bé cô ngang qua cái bồ đề ở đầu thôn thì cô mới liệm đi. Không còn giấy giụa nữa, cậu bé cô đi mà thở gấp, chạy một mạch trở về nhà về tới người của cậu ướt đẫm mồ hôi cậu đi ra cửa kêu một gia nô đi gọi thầy lang bảo một gia nô khác chạy về nhà cô hoa gì đó báo chuyện cái mộ đã bị quật lên đang cho người nhà họ biết mà đến gặp cậu cậu cũng dặn thêm một người nữa chạy về thôn vĩnh lợi để kêu bà hậu đến xem trước giờ cậu luyện chữ đọc sách có học một chút nghề bốc thuốc và chưa bao giờ đặt niềm tin vào cái người ta gọi là người chết Nhưng hôm nay nhìn chị dâu như một người khác, cậu mới bắt đầu cảm thấy lạ. Cậu chỉ cần nghe giọng nói, nhìn ánh mắt là biết được không phải chị mình. Không biết là ai đã đào mộ của cô Hoa, nhưng cậu chắc chắn chị dâu mình không làm như thế. Chẳng có lý do gì để chị ấy làm như vậy cả. Chị không quen cô Hoa, cậu ở đây đã lâu như vậy rồi còn không biết cô Hoa kia là ai. Thậm chí nghe kể cô ấy mới mất hôm qua đây mà cậu còn không biết. Nhưng nói sao thì nói Việc chị làm có rất nhiều người nhìn thấy Bây giờ người ta bắt chị về Thì cậu cũng không làm được gì Cái tội phá mồ của người ta là tội lớn Cho dù chỉ có mang danh là con dâu nhà họ Hoàng đi nữa Thì có tội vẫn phải trị tội Cậu ngồi ở đó thờ dài Mọi người ai nấy đều tàn ra Lát nữa thôi họ sẽ tụ lại làm dậy sóng lên ngay Cậu quay qua nhìn Vũ đang hớt hải nấu nước cậu bước vào Tôi phụ vú một tay. Thôi thôi tôi nào dám để cậu vào trong bếp. Cậu đi lên nhà đi. Nhớ có ai lại thì cậu nói chuyện. Thì không biết tại sao tiểu thư ấy lại làm mấy cái việc khùng điên như vậy. Đúng là toàn làm những thứ khó hiểu mà. Vừa trách vừa móc vừa khó chịu. Cậu im lặng suy nghĩ rồi chợt nói. Cháu nghĩ không phải chỉ dâu làm đâu. Vừa nói xong vút liền nhìn cậu ngạc nhiên. Không ngờ thanh niên học nhiều sách vở. Lại được thầy dạy đàng hoàng mà lại nói ra câu này Vũ là một người già Vũ biết thế giới hư ảo kia có tồn tại Chỉ là Vũ không tiền nói ra Hôm nay cậu đã nói như vậy Vũ mới bắt đầu ấp úng nói Cậu biết cái gì nói cho tôi nghe xem "Tôi không nghĩ chỉ dâu làm Mà là chị ấy bị Vừa nói đến đó Thì Vũ đã giơ tay ngăn cản cậu lại Không cho nói nữa Vũ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi thận trọng nhìn xung quanh tỏ vẻ lo lắng. Cậu có thấy biểu hiện gì lạ không? Chị ấy, cậu suy nghĩ một lát rồi trượt mắt đào láo lên. Cậu điểm môi mặt đỏ hết cả lên khi mà nhớ tới lúc chị dâu nửa đêm vào phòng của cậu, còn ôm và nói yêu cậu các thứ. Thế cậu ấp úng vú vỗ tay cái bút trước mặt của cậu. Cậu ơi, à, hôm qua ra đến mộ cô Hoa thì chị bảo là sẽ cho tôi coi chị ấy xinh đẹp thế nào tôi thấy rất lạ vừa nói xong thì mồ hôi đã chảy ướt cả tay cậu luống cuống đi ra ngoài tim đập nghe thình thịch cậu chép miệng rồi ra ngoài nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện